hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của cú đêm radio Thì và o ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập chín câu bộ chuyện long hồ phong vân các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh cú đêm radio để mà cập nhập những video chuyện mới nhất và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện chuyện này cũng giống như tư đồ thiên tâm dùng tay áo lau máu trên khóe miệng nhưng thân thể tư đồ thiên tâm vẫn rất yếu ớt chỉ có thể hơi mở mắt ra hắn nhìn thấy ngã thị thùy đang muốn lên tiếng ngã thị thùy liền nói nếu ngươi muốn nói chuyện nhất định đừng nói cám ơn là ta dẫn tên trường tiểu bang kia tới hắn đã đánh ngươi dĩ nhiên nên để ta giúp người chữa thương ta ghét nhất người khác hờ một chút là nói những câu như cám ơn xin lỗi nhìn thấy người thật là cao hứng có thành ý hay không cũng đ ề u nói lung tung phương c h ấ n mi nhìn từ đầu thiên tâm đang giờ khóc giờ cười v ỗ vỗ vai n g ã t h ị thủy nói vậy cũng không hẳn nếu người khác nói thật lòng thật ý người cũng không thể vá miệng h ắ n lại được n g ã thị thủy im lặng một lúc mới hỏi nói cũng phải từ đầu khinh yến không nhịn được bật cười trong suy nghĩ của nàng chỉ cảm thấy tính khí của những cao thủ võ lâm này đúng là quái đản may mắn là quái cũng không phải xấu hơn nữa rất khả ái đương nhiên phương c h ấ n m i càng đặc biệt ngã thị thủy bỗng hỏi được rồi không có chuyện gì nữa bây giờ ta sẽ đi trường tiểu bang ta muốn tính nợ cũ với tăng bạch thủy phương c h ấ n m i đang muốn lên tiếng ngã thị thủy đột nhiên cắt lời ngươi không nên đi cùng ta ta đã đáp ứng tăng bạch thủy giết ngươi ngươi đi như vậy ta sẽ càng khó xử hai người này phải nhờ phương huynh đưa về thí kiếm sơn trang rồi ta muốn một mình xông vào trường tiếu bang hơn nữa huyết hà thần kiếm còn chưa đưa được cho tư đầu thập nhị chuyện này rất cấp bách ai đi cùng ta thì sẽ là kẻ địch của ta phương c h ấ n my nhìn sắc mặt kiên nghị của ngã thị thủy cuối cùng cảm thán ngươi đã nói như vậy ta còn có biện pháp gì đây ở bên này khuất lôi và phương trung bình một chiếc một sau kêu lên hai tiếng lui truyền vào trong tay đám trưởng tiếu bang chúng quả thật kinh tâm động phách quách ngậu bạch gian khổ chiến đấu với triệu liêu phân ngân tuyệt nhai dốc sức chiến đấu với trần quan thái khuất lôi lui nhanh phương trung bình chạy gấp bọn họ vừa lui tới tưởng viện đột nhiên từ một cây ngô đồng sau lưng khuất lôi bỗng vươn ra hai cánh tay ôm chặt lấy khuất lôi đồng thời từ hai cây hòe bên cạnh cũng vươn ra hai cánh tay hiệp lực kẹp lấy k u ấ t lôi hóa ra bên trong những thân cây này đều trống rỗng phần lớn sát thủ long tổ của thí kiếm sơn trang đều mai phục trong viện phương trung bình vừa thấy tình thế không ổn đang muốn cứu khuất lôi chợt thấy dưới chân nổi lên từng trận gió đao hắn vội vàng nhảy lên chỉ thấy giữa đám hoa lé ra mười mấy thanh đao sáng sắc loáng đang chém vào hai chân của hắn phương trung bình vừa kinh vừa giận hét lớn tất cả lên kè nào lùi bước thì giết không cần hỏi b ả n thân hắn l ạ i v ừ a c h i ế n vừa l u i Thi toàn lực lao ra ngoài trang. Bên kia toàn trang chuyển Bên lao lực ra q ấ t lôi bị ba người giáp công hẳn đã bị thương nặng chỉ còn một cánh tay nhưng lại gầm lên một tiếng như h ổ khuỷu tay thúc ngược lại đánh c h o n g ư ợ c q u ù n g những người phía sau lõm xuống lập tức buông tay ra người phía sau vừa buông lỏng tay quyền phải của q u ấ t lôi liền đánh nát đầu người bên phải người còn lại đang sửng sốt q u ấ t lôi đã vung tay quét ngang qua giống như một cây côn sắp đập nát đầu người kia Quất lôi phá vây xong, chỉ ũ n giống n g ư Phương trường lập Bình toàn lực chạy thế chạy chiến khí hàng. h Trung toàn ngoài viện. Trận Bang loạn. trốn, lẻn vừa vừa giới Tiếu tức vứt ra lui, đầu lực của Có có có có c vừa vừa dối đi, kẻ kẻ kẻ kẻ có thanh kỳ kỳ chủ của trường tiếu bang là trung nguyên thần ưng thượng bộ vân còn xem như hán tử dẫn hơn hai trăm tên trường tiếu bang đổ s ô n g vào trong viện tiếng la tiếng giết lập tức nổi lên chỉ nghe giọng nói như chuông lớn q u a hà bất lạc vang lên các đệ tử ưng long hồ lên cho ta một trận chém giết kinh tâm động phách có thể thay đổi giang hồ ảnh hưởng võ lâm diễn ra trong dầu sôi lửa bỏng trước cổng thiên hạ đệ nhất bang trường tiếu bang bỗng nhiên có một bóng người áo đen lao nhanh đến người tuy còn ở phía xa nhưng lưng gấu eo hồ thanh thế kinh người đám băng chúng canh giữ trưởng tiểu bang kinh ngạc lập tức có bốn người đứng ra cản đường người nọ người áo đen kia dừng lại ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào bốn tên trưởng tiểu bang đồ này bốn tên trưởng tiểu bang đồ kia còn chưa giao thủ trong lòng đã phát lệnh một tên trưởng tiểu bang đồ trong đó thét lớn một tiếng ngươi là ai ta là ai sao ngã thị thùy ngã thị thùy ngã thị thùy, ngã thị thùy. ngươi tới làm gì gọi bang chủ của các ngươi ra đây <cười> dựa vào ngươi mà cũng xứng gặp bang chủ của chúng ta sao các ngươi cũng không xứng cản đường ta các ngươi một tên sử dụng liên tử thương một tên sử dụng tề mi côn một tên sử dụng nga mi phân thủy thích một tên sử dụng phán quản bút thoạt nhìn đều là binh khí đặc biệt nhưng đều không có tác dụng cái gì bốn tên trưởng tiếu băng đồ kia kêu lên ngã thị thủy lạnh lùng nói tên sử dụng nga mi phân thủy thích lúc này việc ngươi muốn làm nhất là ngủ trong lòng đang bực bội vì sao lại có người đến quấy g i à y giấc ngủ của ngươi với tâm tình này của ngươi mà giao chiến với người khác tự nhiên không thể tập trung tinh thần sao có thể không bại tên c ầ m nga mi thuân phân thủy thích lập tức cúi đầu không nói được gì ngã thị t h ù y nhìn chằm chằm và tên sử dụng phán quan bút kia lạnh lùng nói ngươi ngươi dùng phán quan bút tuyệt đối không hơn mười lần xem tư thế người cầm vũ khí liền biết trước kia người quen sử dụng nhạn linh đ à o người đi ra chặn ta lại tiện tay vớ lấy binh khí của đồng bàn còn vũ khí mình quen dùng lại không mang theo bên cạnh kẻ như ngươi giao thủ với người khác sơ ý cầu thả sao có thể không bại tên cầm phán quán bút kia nhất thời kinh ngạc đứng đỏ ra đó nói không nên lời ngã thị thùy quay sang tên cầm liên tử thương kia cười lạnh nói còn ngươi tên sử dụng liên tử thương kia nhất thời cũng cứng họng không nói được ngã thị thùy lại quay sang tên sử dụng tề mi côn tên kia bị hắn trừng mắt nhìn trong lòng rét lạnh vội kêu lên đừng nghe mấy lời sằng bệnh này chúng ta lên nhất thời bóng côn bóng xích bóng thích bóng bút đồng loạt tấn công ngã thị thủy ngã thị thủy giận dữ cười nói ngươi vốn không có sai lầm gì trong bốn người này võ công cao nhất là ngươi nhưng ngươi nghe ta nói trong lòng liền rối loạn ngay cả trận thế cũng không vững các ngươi khi xuất thủ đã sợ hãi làm sao tiếp được một chiêu của ta lời còn chưa dứt bốn người này đã bay ra ngoài nga mi phân thủy thích t ẻ mi côn phán quản bút liên tử thương đều rơi xuống đất bốn người cùng ngã xuống không bỏ dậy nổi bốn nghìn này vừa ngã xuống lại có hơn mười người chạy nhanh ra ngã thị thùy cả dặn nói ai càn ta sẽ chết ta muốn tìm bang chủ các ngươi đột nhiên một người nhanh như chớp chạy tới toàn thân áo đỏ hơn mười tên trường tiếu bang đồ kia lập tức cúi đầu kêu lên mục hương chủ người kia đi đến trước mặt ngã thị thùy quan sát ngã thị thùy mấy lần lớn tiếng cười nói ta t ư ở n g là ai xâm phạm hóa ra là một thằng nhóc nay tiểu tử về nhà bú sữa mẹ đi lão tử h ắ t sát thủ mục sơn lỗ của ngươi ở đây ngươi nhận mệnh đi ngã thị thủy lạnh lùng nhìn hắn không nói tiếng nào mục sơn lỗ lại bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên trong lòng sợ hãi gượng cười nói ngươi là ai ngã thị thủy lạnh lùng nói ngươi tốt nhất hãy nhớ ký ta gọi là ngã thị thủy Mộc Sơn nghe Lỗ đám ư cười ợ c cả Liền nói với đến bụng đ gặp Thở gấp trường tiếu bang đệ bên biết Thiên hạ nào có cái tên cạnh nào đàn như chó nuôi、vậy? Hắn lại gọi là ngã thị thủy. Ngay cả hắn cũng không biết hắn có cái chó cả hạ lại thị thủy quái gọi ai là <cười> là Đám đ vậy tử của trường t i ế u bang bên cạnh cũng tự nhiên cười theo mới cười được mấy tiếng giọng nói của m ộ c sơn lỗ đột nhiên khàn khàn tiếng cười của đám đệ tử trường t i ế u bang cũng lập tức bị cắt đứt bởi vì m ộ c l ỗ sơn không cười được nữa ngã thị thủy vung quyền mục sân lỗ chỉ cảm thấy nắm tay của đối phương đột nhiên hóa lớn bay đến gần mục sân lỗ trúng quyền tám cái răng và một ngụ máu tươi đồng loạt phun ra mục sân lỗ ngã xuống đất giận dữ gào lên mẹ nó làm thịt hắn cho ta lập tức lại có mấy chục tên trưởng tiếu băng đổ xông ra rút đao rút kiếm g ư ơ n g cung lắp tên vây công ngã thị thủy chợt n h a ngã thị thủy hét lên giận dữ được chính là đám c ầ u đồ các ngươi giết hàm ưng bảo hủy thanh vân tiêu cục lại ở hàm bích lâu làm ra chuyện vô nhân đạo đức như vậy được ta giết sạch các ngươi rồi mới đi gặp tăng bạch thủy máu tung tóe người chớp lóe tiếng la giết tận trời tại thí kiếm sơn trang cuộc chém giết đã đến hồi cuối anh hùng là người đổ máu hào hán cũng là người đổ máu nhưng nhiều anh hùng và hào hán đều đổ máu như vậy chính khí trong đất trời rốt cuộc có bị máu tanh n ể dẫn dắt đứng ra chủ trì chính nghĩa cho giang hồ nhất đa o đoạn hồn hà bất lạc chỉ huy các đệ tử thí kiếm sơn trang giao chiến lại gặp thanh kỳ kỳ chủ trung nguyên thần ưng thượng bộ vân chỉ một đao thượng bộ vân đã bị dồn vào góc chết bó tay chịu c h ó i nhưng hà bất lạc lại không giết hắn chỉ áp giải hắn đi gặp tư đồ thập nhị tư đầu thập nhị râu bạc phất v ơ vạt áo m à u bạc phía trước có một vệt máu y nhìn thượng bộ vân khé ho khan giống như ngược hơi đau đớn vẫn luôn cố nén nhưng tiếng ho lại tiết lộ điều này tư đầu thập nhị vừa ho vừa nói trường tiểu bang lòng người đều rối loạn kè thì đi kè thì trốn nói thật trong mắt ta thì võ công của ngươi rất kém nhưng ngươi vẫn không đi gánh vác đại nạn ra sức chiến đấu không hổ là một trong năm đại kỳ chủ của trường tiểu bang thật ra n g ư h i còn xuất sắc hơn rất nhiều người của quý bang trung thành c ô n g hiến trước sau như một đây không phải là hào hán thì là gì thí kiếm sơn trang ta trước giờ không giết hào hán hà nhị đệ mau thả hắn hà bất lạc lập tức buông ra chắp tay cười nói thượng lão anh hùng trường tiểu bang giết người như ma làm nhiều việc á c nhưng chỉ có thượng lão anh hùng rất ít làm bậy nghe nói ngày đó khi trường tiểu bang hủy phi vân tiêu cục Là ngày cố ý để cho cuộc chủ ý để ta i ế t thoát chính chạy âm v ừ rồi tội đã đắc sống hơn năm mươi năm hôm nay m ớ i lần đầu tiên được người khác gọi là anh hùng ta không biết nói thế nào cho phải nhưng trong lòng ta hiểu rõ ta không x ứ n g có vinh dự này ta sống đến bây giờ mới thật sự biết được một điều đám lánh tụ trường tiểu bang mà ta ngày thường bội phục đến lúc gặp lạn lại chỉ biết tự mình chạy trốn để lại các đệ tử vì bọn họ mà chết ta không có gì để nói chỉ cảm ơn các ngươi hôm nay không giết ta để lại ta gần đất xa trời suy nghĩ kiểm điểm những việc làm trong quá khứ tóm lại sau này thượng bộ vân ta nhất định sẽ không đối địch với quý bang đột nhiên nhảy lên một cây đao hô lớn các anh em lần này trường tiểu bang tấn công thí kiếm sơn trang đã thất bại rồi các thủ lĩnh đều lừa lượt chạy trốn quân tiếp viện đã bị cắt đứt người của chúng ta đã từ thương quá nửa các người còn chiến cái gì mau vứt bỏ vũ khí đầu hàng đi thượng bộ vân nhảy lên cao hô lớn như vậy hơn trăm tên trưởng tiểu bang đồ còn sót lại phần lớn đều đã dừng tay đầu hàng mấy chồng tên khác tự nhiên cũng không ham chiến ào ào vứt bỏ khí giới đầu hàng hơn năm trăm tên trưởng tiểu bang đồ trong viện ba bốn tên. Tên Hoặc h trăm Kỳ Hồng Thượng Vân Bởi linh à Thanh nên g ư ờ g là đệ tử kỳ, kỳ n kỳ kỳ tên đệ tử trường tiểu bang chạm giết đệ tử thí kiếm sơn trang toàn thân đã bị diệt đều là đệ tử của hắc kỳ của trường tiểu bang đệ tử trường tiểu bang tiếp ứng ngoài trang đồng d ạ n g bị thí kiếm sơn trang đánh giết hầu như không còn khoảng chừng hơn bốn trăm người phần lớn là đ ệ t ử bạch kỳ đương nhiên thí kiếm sơn trang cũng tử thương vô cùng nặng nề ác chiến với thiên hạ đệ nhất đại bang mặc dù chiếm được ưu thế nhưng cũng thương vong gần nửa vô cùng thảm thiết có điều trường tiểu bang như vậy chẳng khác nào toàn quân bị diệt khó mà trở mình chiến đấu còn có hồi cuối quách ngọ c bạch chặn giết đao ma triệu liêu phân trận chiến này vô cùng thảm liệt võ công của lam kỳ đường chủ trường tiếu bang đương nhiên cao hơn bạch kỳ đường chủ n g h e hướng thiên nhưng cũng không bằng hồng kỳ đường chủ thiết k i ề u kiều đã có thể chen vào hàng ngũ cao thủ hạng nhất trong võ lâm đáng tiếc hắn gặp phải thiếu bảo chủ hàm ưng bảo thất trùng thiên kiếm pháp quách n g ọ n bạch quách n g ọ n bạch chẳng những từng giết thiểm điện kiếm n g h e hướng thiên cũng từng đánh bại bán nam bất nữ thiết k i ề u kiều võ công dĩ nhiên đứng trên triệu liêu phân quách n g ọ n bạch trong nỗi đau mất cha đ i ê nhưng cuồng c truy k í Triệu phân lại vì khuất Liêu lại lôi Phân p vì ơ trung bình không đao á n trường h chảy. mà Đệ tử tiểu b n càng lúc càng g lúc c ít, h nên càng đánh càng nguội lạnh. 108 thức thiên ma đao pháp sở triệu ư Nhưng ờ n cũng không đánh kỉnh g lực. đao ra r ma t l i ê u phân dù sao cũng không phải hư danh quách ngọ bạch đâm ra chín mươi tám kiếm hắn cũng tiếp được chín mươi tám kiếm triệu l i ê u phân phản công một trăm l i tám đao quách ngọ bạch cũng đón lấy một trăm l i tám đao sau đó quách ngọ bạch đột nhiên ném ra bảy kiếm triệu liêu phân nào từng thấy qua kiếm pháp kỳ dị như vậy vội nhảy tránh lại tránh khỏi sáu kiếm đến kiếm thứ bảy thì lực đã hết thế đã t ậ n đành phải ném đao ngăn cản quách ngọ bạch lại xông tới một quyền đánh triệu liêu phân rơi xuống lại thêm một quyền muốn lấy mạng triệu liêu phân tổng trưởng giáo của thí kiếm sơn trang thì đ ộ n g độ với thanh kỳ đường chủ trưởng t i ế u bang là thiên võng trần quan thái Võ công của Ngân tuyệt Nhai Tuyệt đao ư ơ n nhiên không g thể c bằng tổng chủ thi chủ kiếm Sơn Sinh. Sinh thương, Trang là Mã Nhị Tiên、Sinh. Ngày đó, Mã Nhị Tiên、Sinh、đang bị trọng thương, bị kỳ đường chủ Ngây Hứng Thiên giết chết t là Mã Mã bạch chủ bị bị đó, kỳ r o n g tuyệt r ư ờ n g Bang. Võ công của、trần、Quan công Trần còn cao hơn cả thiểm điện n g Võ cao cả Thái thiểm kiếm â Hứng Thiên, nhưng vẫn không bằng Lam kỳ đường chủ vẫn bằng đường t i kỳ Lam r u Liêu Phân Hồng chủ đường và kỳ h i Kiều Kiều.、Đào、kiếm ế t Đào ngân tuyệt n g tuyệt nhai đối với thiên võng trần q u a n thái vốn là chắc chắn thất bại nhưng võ công của trần quan thái lại suy giảm đi nhiều một là vì binh khí sở trường thiên võng của hắn đã bị ngã thị thủy phá hủy hai là trước đó hắn bị ngã thị thủy đánh đến mức ngũ t à n g lục phụ giống như bị xê dịch lại không được nghỉ ngơi đầy đủ đã đi tấn công thí kiếm sơn trang cho nên công lực đã bị suy giảm rất nhiều lại thêm q u ấ t lôi phương trung bình bỏ chạy trưởng t i ể u b a n g chúng bị vây người phe mình còn lại lác đác cho nên lòng dạ càng thêm rối bời chỉ lo lui thân không muốn ham chiến do đó võ công của trần quan thái gần như yếu đi một nửa tương phản là lục đương gia thí kiếm sơn trang đao kiếm xong tuyệt ngân tuyệt nhai đối phương càng đánh càng sợ vừa chiến vừa trốn còn y càng đánh càng hăng vừa đuổi vừa giết cộng thêm nỗi đau mất con căm p ẫ n chiến đấu thanh thế dĩ nhiên kinh người ngay từ đầu đã chấn nhiếp trần quan thái khiến cho thiên võng trần quan thái mất tiên cơ công lực của trần quan thái còn dư lại nhiều nhất chỉ ngang với hồng kỳ kỳ chủ trường tiếu bang là lục dương kim cương thủ thẩm tứ thần quân ngày đó mà thôi nhưng cho dù công lực ngang với thẩm tứ thần quân há phải là hạng người dễ chọc ngân tuyệt nhai tấn công một đợt trần q u a n thái bị b ứ c đến luống cuống tay chân ngân tuyệt nhai nói được ngươi dùng tay không ta giết ngươi không xem là anh hùng nghĩ đón lấy y lại dừng tay giơ chân đá một thanh n g u y ệ t nha đao trên đất về phía trần q u a n thái t r ầ n quan thái đưa tay tiếp đào mặc dù hắn chưa từng luyện qua đ a o pháp nhưng đã có vũ khí nơi tay gan cũng lớn hơn liên tiếp mấy đ a o y mạnh mạnh mẽ tấn công ngân tuyệt nhai t r ầ n quan thái cầm đ a o trên tay ngân tuyệt nhai không chiếm được ưu thế nữa t r ầ n quan thái đã quyết tâm chỉ mong nhanh chóng giết chết ngân tuyệt nhai sau đó lập tức chạy trốn nhưng ngân tuyệt nhai không phải hạng dễ đối phó lập tức múa đ a o kiếm đến mức gió không lọt t r ầ n quan thái cũng không thắng được ngay lúc này Thượng Bộ Vân lại nhảy lên cao lớn. Trường Tiếu Bang chúng lũ lượt đầu hàng. Thiền võng Trần、quan、Thái Trong lòng khẩn trương không kìm được phân tâm, động tác nhảy hô chúng hàng khẩn Không phân chậm được Vân lên lớn Bang võng Quan lòng động Bộ lại lũ lại cao đầu kìm ngân tuyệt nhai đao kiếm thi triển đánh bay đao trong tay của trần quan thái khiến trần quan thái cả kinh thất sắc ngân tuyệt nhai cũng không vội truy kích chỉ lạnh lùng nói ngươi vì phân tâm nên mới thất thủ như vậy không tính tới đây để ngươi cầm đao tái chiến t r ầ ngân Quan Thái i n giận nhạt đao, tấn công g cho một đợt, đao, ép cho ngân tuyệt nhai liêm lui tiếp v ề p h í a sau, sau đó chém vài nhát đao, quay người muốn chạy. Ngân tuyệt Nhai tay đao muốn Tuyệt đó chém chạy. cầm nhát hét lấm một vài người tiếng, tay cầm đao kiếm Ngân xông t h h ẳ n đến, muốn ngăn cản Trần Quan g t á i lại. Không ngờ trần quang Thái chạy chỉ quỷ muốn kế đa đoàn, làm ra làm là vẻ i ả vờ mà thái ô xông i Nhai tới, Ngân Trần Quan Tuyệt t h vừa lập tức xoay người xuất đao sau một tiếng phù đao cắm vào trước ngực ngân tuyệt nhai hai mắt ngân tuyệt nhai trợn t r ừ n g nhìn chằm chằm vào trần quan thái trần quan thái cười lạnh nói ai bảo vừa rồi ngươi không giết ta <cười> ngân tuyệt nhai điên cuồng hét lên lại không ngã xuống đâm một kiếm vào trần quan thái nhưng ngân tuyệt nhai đã bị thương nặng một kiếm này t h ế đi đá chậm trần quan thái thu tay tiếp được lại xoay n g u y ệ t nha đao một cái mí mắt ngân tuyệt nhai như muốn nứt ra lập tức lảo đảo ngã xuống ngay lúc này trần quan thái thấy đồng bạn duy nhất cũng gặp bất hành trong lòng kinh hãi ngân tuyệt nhai lại cố nén đau đớn chém xuống một đao trần quan thái cũng không phát hiện ra ngân tuyệt nhai chỉ dựa vào một chút khí lực cho nên đao thế rất chậm nhưng tiếng hát thảm thế thứ hai lại vang lên trần q u a n thái nhìn thấy quyền thứ hai của quách ngạo bạch đánh vào triệu liêu phân lập tức lấy mạng trong lòng càng hoảng sợ chờ thấy gió đau ập vào cổ đã không kịp né tránh một đau này của ngân tuyệt nhai chém vào cổ hắn thiếu chút nữa đã chặt cả chiếc đầu rơi xuống thiền võng trần q u a n thái kêu thảm ngã xuống lúc sắp chết kéo lại một đau ngân tuyệt nhai cũng kêu thảm một tiếng lập tức mất mạng nhưng cái chết của y lại đổi được cái mạng của thanh kỳ đường chủ trường t i ế u bang trần q u a n thái nguyên lai、like, cả nhà họ ngân đều cực kỳ dũng cảm uy vũ ngày trước ngân thị tam hùng ở trên đại điện trường t i ế u bang phá vây giết địch cuối cùng bị vây khốn nhưng vẫn đổi mạng với thanh kỳ hương chủ trường t i ế u bang là phượng hoàng câu tôn ngọc đường hơn nữa sau khi bị thương vẫn cố gắng vùng vẫy trở về bang báo cáo với tư đồ thập nhị rồi mới chết đi cả nhà họ ngân đều chết trong tay trường t i ế u bang đồ đã một đường giết chết ra khỏi t h í kiếm sơn trang lập tức chạy trốn phương trung bình thì bị cao thủ t h í kiếm sơn trang bao vây sung phong mấy lần đều không thoát được đệ tử t h í kiếm sơn trang tử thương không ít nhưng lại càng chiến càng dũng mãnh phương trung bình bởi vì mất máu nhiều quá đánh lâu không thắng tâm lực đều cạn kiệt mắt thấy sắp sửa bị bắt nhưng con thiết ưng được hắn nuôi dưỡng lại kịp thời tìm đến kết quả thiết ưng bị giết còn phương trung bình có thể thoát vây chạy khỏi thi kiếm sơn trang lại nói ở bên này tăng bạch thủy đi ra khỏi mảng rừng cỏ tranh kia thi kiếm sơn trang đã ở trong tầm mắt người trẻ tuổi kia vẫn không xuất hiện tăng bạch thủy nhìn lên bầu trời trăng dần chìm về phía tây hắn hít sâu một hơi đang định bước đi chợ thấy hai bóng người chạy như bay đến hình dáng vô cùng chật vật tăng bạch thủy không kìm được ngẩn ra hai người kia lại là q u ấ t lôi và phương trung bình xem tình hình bọn hắn e rằng chiến dịch thi kiếm sơn trang lần này đã thất bại rồi tăng bạch thủy không kiếm không kia mình chỉ đến chậm 2 giờ, Thí kiếm Sơn Trang lại có thể hoàn toàn đánh tăng lực lượng không địch nổi của bang. Tăng Bạch Thủy hét lớn một tiếng. Hai nghe ngờ đến Sơn Trang toàn tăng lượng nổi trường Bang Tăng lớn tiếng người giờ được trước có lực của một một Tiếu lại tiếng một sau vừa vừa nhìn thấy liền biết khuất lôi đã bị nội thương nghiêm trọng mà tay phải của phương trung bình cũng bị cắt ngang cổ tay tăng bạch thủy tức giận hừ một tiếng q h u ấ t lôi và phương trung bình vội vàng cúi đầu tăng bạch thủy lạnh lùng nói được rồi bại thì đã bại rồi còn gì để nói nữa tình hình chiến đấu ở đó rốt cuộc như thế nào q h u ấ t lôi trầm giọng nói tỷ chức đáng chết xin bang chủ thứ tội chúng tôi tới trước trang hợp lực giết chết âm dâng hắc thế như là chè tre đánh giết mấy chục tên thủ trang sau đó lưu lại hơn bốn trăm đệ tử bạch kỳ đường canh giữ ngoài trang để tiếp ứng lại sai đệ tử hắc kỳ đường đi đánh giết ngư diệt trong trang tôi và trung bình trần đường chủ triệu đường chủ thượng kỳ chủ dẫn theo người của hồng lam kỳ đường đi vây công đám tư đồ thập nhị trước tiên dùng thi thể âm dâng hắc và gia đình bị giết trong trang với cùng chuyện hàm bích lâu thanh vân tiêu cục hàm ưng bảo bị hủy trước tiên đả kích lòng tin của tư đồ thập nhị sau đó mới đánh lén tăng bạch thủy nói được làm như vậy rất tốt không phải tất cả đều trong tiến hành bình thường sao tại sao lại thảm bại khuất lôi cúi đầu nói sau đó sau đó <cười> chúng ta tính ngàn vạn lần lại tính sai một bước hà bất lạc căn bản không rời trang đi huấn luyện cao thủ hắn và ngân tuyệt nhai quách n g ạ o bạch vẫn luôn thủ hội bên cạnh tư đồ thập nhị càng không ngờ là tinh nhuệ của thí kiếm sơn trang còn nhiều hơn dự tính võ công cũng cao hơn dự tính chuẩn bị cũng đầy đủ hơn dự tính chúng tôi nhất thời thất thủ Vừa Bắt đầu đã bị bọn chúng ngầm tiêu diệt tất cả c u n g tiến t h ủ của chúng ta hơn nữa c ò n v â y k h ố n đệ tử của h á c b ạ c h k ỳ t ă n g bạch t h ủ y sắc mặt như sắt c h ỉ h ờ một tiếng phương t r u n g bình ngập ngừng nói tiếp càng không ngờ được chúng tôi vẫn định năm hướng v y đánh t ư đỏ t h ậ p n h ị nhưng t r ầ n đường c h ủ bị ngân tuyệt nhai kia chặn lại t r i ệ u đường c h ủ bị q u á c h ngọc bạch k i ê ngăn n g c ả n mà tôi cũng bị hạ bất lạc k i ê ngăn n g lại t ă n g bạch t h ủ y á n h mắt như chớp lạnh lùng nói hơn nữa ngươi còn không phải là đối thủ của hắn bị hắn chặt một tay đúng không phương trung bình cúi đầu lắp bắp nói ờ vâng vâng tăng bạch thủy quay đầu nhìn q h u ấ t lôi hỏi như vậy là ngươi và thiết đại đường chủ hợp sức chiến đấu với tư đ ộ thập nhị tình huống như thế nào q h u ấ t lôi vẻ mặt đau khổ nói ban đầu là lộ anh phong xuất thủ a i n g ờ lại bị lão tạc kia nhìn thấu vừa ra tay đã bị khống chế tôi chạy đến thừa cơ đánh c h ú n g hắn một quyền nhưng cũng trúng một quyền của hắn bị thương không nhẹ thiết đường chủ lập tức xông lên đánh giết không ngờ võ công của lão già kia lại cao như vậy vừa ra tay đã đánh chết thiết đường chủ tôi lại xông lên trước chỉ kịp đánh hắn một quyền nữa nhưng cũng trúng một t r ư ờ n g của hắn tôi tự biết không cầm cự được nếu không lùi nhất định sẽ mất mạng trong thí kiếm sơn trang đành phải lùi nhanh mấy lần bị mai phục của thí kiếm sơn trang bao vây may mà đối thủ võ công không cao mới có thể giết ra chủng vây tăng bạch thủy h ờ một tiếng nhìn sang phương trung bình nói còn ngươi thì sao phương trung bình ho một tiếng nói ờ tôi tôi cũng như vậy gần như không giết ra được vòng vây may mà thần ưng đã cứu tôi nhưng chính nó cũng không ra được tròm râu dài của tăng bạch thủy không gió tự phất phơ hỏi như vậy đám trần đường chủ triệu đường chủ thượng kỳ chủ thì sao phương trung bình miễn cưỡng nói bọn họ à xem ra trần đường chủ và triệu đường chủ rất khó thoát được thượng bộ vân thì lại làm phản những người khác chỉ sợ chỉ sợ sương cốt toàn thân tăng bạch thủy kêu lên lách cách nhìn lên trời cao lạnh lùng nói tốt rất tốt từ đầu thập nhị chúng hai quyền kia của ngươi như thế nào rồi khuất lôi ôm ngực nói bị thương tuyệt đối không nặng như tôi nhưng cũng không phải nhẹ khóe miệng dường như còn có vết máu sắc mặt tăng bạch thủy như sắt quả quyết nói phương trấn my đã không có mặt tứ đồ thập nhị cũng không có huyết hà thần kiếm hiện giờ hắn lại bị thương ta vừa lúc xông vào tự tay giết chết hắn phương trung bình lắp bắp nói ở thế nhưng băng t r ủ bọn chúng nhân thủ đông đảo lúc này chúng ta chỉ còn lại ba người e rằng rất tăng bạch thủy nhìn chằm chằm vào phương trung bình y phục toàn thân trong gió tung bay phần phật nói thế nào ngươi không dám đi sao trong lòng phương trung bình phát lạnh gần như mồ hôi lạnh đều chảy ra ngoài vội vàng nói đương nhiên là đi t y trước chỉ nhắc nhở bang chủ mà thôi sao lại không dám đi chứ tăng bạch thủy hừ lạnh một tiếng lại nhìn chằm chằm và o q u ấ t lôi q u ấ t lôi vội vàng nói q u ấ t lôi nguyện ra sức vì bang chủ tăng bạch thủy lạnh lùng nói được chúng ta thừa dịp hỗn loạn này giết vào q u ấ t lôi đối phó với hà bất lạc phương trung bình đối phó với quách ngọ bạch và ngân tuyệt nhai để ta trước tiên đi bắt giữ tư đồ thập nhị thí kiếm sơn trang tất nhiên sẽ tàn giá hắn đột nhiên nói nhanh có người đến mau nằm xuống nguyên lai、like, hắn bỗng nghe thấy cách đó mấy chục trượng có tiếng tay áo ba người vừa nằm xuống chỉ thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên áo trắng tay trái tay phải đều mang theo một người ung dung chạy đi một bước đến mấy trượng có thể tưởng tượng khinh công của hắn cao như thế nào phương trung bình thất thanh kêu lên là phương trấn my hắn vừa thốt lên Phương Chấn đã lướt thẳng vào thí lướt Trấn My kiếm đã vào sau ơ n t r n Nhanh không thể hình g thể d n hắn g Hóa thấy thí ra khi i ế m Sơn Trang có c u y ệ n thường khác v ộ gấp r ú thân lên đường k ô n đến g lưu l ý ba cao thủ vót m mấy Ở chỗ tối, cách đó mấy chục tối t đó r ư ờ g Sau k hình i thân h phương trấn my biến mất tăng bạch thủy dậm chân thỏ dài nói trời cũng tuyệt ta phương trấn my đã về thí kiếm sơn trang tư đồ thập nhị chắc chắn lấy được huyết hà thần kiếm nếu lúc này chúng ta đánh vào phương trấn my và tư đồ thập nhị đều đã có mặt c h ú người ta không thể không chiếm đ ợ c Có chạy nhắc, tác yêu Thủy mảy đây nhiên máu thế Đột nhiên, có tiếng máu Một trang tới nhắc, Tăng hán phi nhớ hoảng Bạch nhú đỏ động ngựa vang lên ngựa Giáng loạn nói n áo vẻ là ư cưới ủ a ta phía chúng Hán phi thân lên đáp xuống t Đáp r c c tuấn má, đưa tay kéo một má á Đưa kéo Đã giới chặt c o ngựa n đang được nhanh ngựa Không tiến tới được chút nào Người phi chút tới cưới ngựa, sợ đến hồn bay phách lạc đang muốn rút đao chợt nhìn thấy tăng bạch thủy lập tức lan xuống ngựa quỳ l ạ i nói báo cáo báo cáo trang chủ không hay rồi có một tên gọi là ngã thị t h ủ y gì đó đã giết vào bang đệ tử trong bang đều không ngăn được tăng bạch thủy d â u dài sợi ngược dựng đứng lên nghiêm nghị hỏi mục hương chủ ở đâu trang hán kia sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên ngập ngừng nói mục hương chủ y đã bị ngã thị t h ủ y kia đánh một cái miệng đầy máu liền chửi ầm lên ngã thị t h ủ y kia không cho mục hương chủ mắng mẹ hắn mục hương chủ vẫn cứ mắng ngã thị t h ủ y liền xông tới hai người đối mặt chỉ mấy c h i ê u đã đánh một hương chủ chết tươi cho nên đệ tử đệ tử chạy tới tăng bạch thủy hét lớn một tiếng nói một đám bất lực chỉ biết đi cầu cứu đang muốn đá ra một cước bỗng nhiên dừng lại tăng bạch thủy trong cơn giận dữ chợt bình tĩnh lại gió sớm từ từ thổi tới áo dài của hắn phất phơ chậm rãi gật đầu lẩm bẩm nói vết thương trí mạng của hắn vẫn nằm trên tay ta chỉ cần hắn chịu quyết chiến với phương c h ấ n m i ta có thể dành tay đấu một trận với tư đồ thập nhị sau đó giải quyết bọn chúng hắn lập tức x o a y người nói với khuất lôi và phương trung bình chúng ta mau trở lại trường tiếu tiểu b ă n g tiểu t ử kia muốn giết các ngươi để báo thù cho hàm bích lâu chắc chắn sẽ chờ chúng ta trở lại bây giờ chúng ta trở về và lúc này tại trường tiểu b ă n g trên đất có mấy chục người nằm ngổn ngang không ngừng rên gì ngã thị thủy nắm chặt tay đứng yên ở đó đột nhiên tăng bạch thủy giống như thiên thần từ trên trời đáp xuống ngã thị thủy nhìn tăng bạch thủy vẫn không nói gì đôi mày trắng của tăng bạch thủy nhướng lên hử lạnh một tiếng lạnh lùng hỏi là ngươi làm sao ngã thị thủy lạnh nhạt nói ta chỉ đánh mỗi tên một quyền chỉ đau đến mức không đứng dậy nổi mà thôi ông yên tâm bọn chúng không chết được đâu tăng bạch thủy lạnh lùng nói kẻ chiến bại thì đáng chết ngã thị thủy nói nhưng ta đã đánh chết một hương chủ của ông bởi vì hắn ra mắng mẹ ta tăng bạch thủy trầm giọng nói mẹ ngươi mẹ ngươi ngươi có nhớ đến mẹ ngươi sao ngươi quên trước khi mẹ ngươi lâm chung đã tốn bao nhiêu tâm huyết để chiếu cố bà ấy sao ngươi quên trước khi chết mẹ ngươi đã nói gì sao ngươi quên mẹ ngươi muốn ngươi đáp ứng chuyện gì sao ngã thị thủy lập tức đỏ mặt lên gân xanh nhô ra lớn tiếng nói ông xem ta là người như thế nào ta đương nhiên nhớ được ta làm sao có thể quên tăng bạch thủy lạnh nhạt nói ngươi nhớ thì được rồi vậy ngươi nói xem mẹ ngươi muốn ngươi làm gì ngã thị thủy nắm chặt tay khàn giọng nói mẫu thân muốn ta nhận lời làm một chuyện cho ông để báo đáp ân tình chiếu cố của ông làm sao ta không nhớ tăng bạch thủy cười nói n g ư ơ i nhớ thì tốt vậy ta muốn ngươi làm gì ngươi có nhớ không ngã thị thủy thống khổ nói giết phương c h ấ n m i tăng bạch thủy hư lạnh nói vậy ngươi có làm không ngã thị thủy ảm đạm cúi đầu nói không có ta không làm tăng bạch thủy cười lạnh nói vậy thì ngươi làm gì <cười> trường tiếu bang ta đối xử với ngươi không tệ ngươi lại chặt mất mất một cánh tay của khuất lôi lại đả thương trần đường chủ âu kỳ chủ thượng kỳ chủ hiện giờ còn đánh bị thương bảy tám chục người của trưởng t i ế u b a n g ta giết mục hương chủ của trưởng t i ế u b a n g ta ngươi xem đây là báo ân ngươi xem đây là báo đáp rằng ngã thị thủy thống khổ cúi đầu thấp xuống đột nhiên hét lớn các ngươi không nên huyết t ẩ y hàm bích lâu lại làm ra chuyện mất hết tính người không bằng cầm thú như vậy cho nên ta muốn báo thù tăng bạch thủy quả quyết nói được ngươi muốn báo thủ ta không ngăn cản nhưng lời hứa của ngươi thì sao ngã thị thủy yên lặng tăng bạch thủy tiếp tục nói nếu ngươi không thực hiện lời hứa của chúng ta ngươi không cảm thấy có lỗi với mẹ ngươi đã mất sao ngã thị thủy kích động đến mức toàn thân run lên tăng bạch thủy lại chậm rãi nói được chúng ta hãy quyết định như vậy chúng ta hẹn ở một nơi ta và tư đồ thập nhị chiến ngươi và phương chấn my tử chiến nếu như ngươi có thể giết được phương c h ấ n my vậy thì ta sẽ giao cho quất lôi và phương trung bình mặc cho ngươi xử lý sau khi ngươi thực hiện lời hứa quan hệ giữa ta và ngươi có thể một đ a o chặt đ ấ t trực tiếp đối nghịch với ta báo thù cho phương c h ấ n my t ù y ngươi lựa chọn đương nhiên nếu ta chết trong tay tư đồ thập nhị trước hoặc là ngươi chết trong tay phương c h ấ n my hai bên chúng ta đều không có một câu oán hận được chứ ngã thì thủy ngẩng đầu lên nhìn trời trong mắt có lệ ngã thị thủy vẫn luôn trầm mặc phương đông hửng sáng gió lạnh từng cơn cuối cùng y chậm rãi nói một lời đá đình tăng bạch thủy ngửa mặt lên trời cười lớn vang tận mây xanh được vậy ngươi hãy thông báo cho tư đồ thập nhị và phương c h ấ n my lập tức quyết chiến bất kỳ bên nào cũng chỉ được dẫn theo hai tên tùy tùng người đi theo đương nhiên không được ra tay chỉ chuẩn bị nhặt xác mà thôi với hiệp danh của thí kiếm sơn trang chắc không đến nỗi sai hẹn hoặc là bội tín sau khi quyết chiến hai người còn lại nếu thuộc phe đối địch vậy nhất định phải tái chiến cho đến khi còn lại một người mới thôi sau lần này ân thù sẽ chấm dứt cũng tránh khỏi nhiều vướng mắc vĩnh viễn không có ngày bình yên giọng nói của ngã thị thủy lạnh lẽo âm t r ầ n đến mức gần như là bi ai quả quyết nói được sau khi bóng dáng của ngã thị thủy biến mất khỏi trường t i ứ u bang trong bóng tối phía sau tăng bạch thủy lặng lẽ nhoáng lên hai người tăng bạch thủy không quay đầu lại lạnh nhạt nói các ngươi cũng làm thật mạnh tay xem ra hắn thật sự rất căm hận các n g ư ờ i q u ấ t lôi trầm ngâm nói bang chủ ngài ước chiến từ đầu thập nhị Chối bảo vệ tính mạng. nhưng hẹn hắn ba ngày sau nội thương hắn vừa mới khôi phục với một kẻ tự cho là nhân hiệp nghĩa sĩ như hắn nhất định sẽ khem kéo dài thời gian đến lúc đó ta chỉ cần làm hao tổn công lực của hắn rất dễ khiến cho nội thương của hắn tái phát một kích đánh bại hắn phương trung bình nghe vậy liền mừng rỡ nói bang chủ cao minh tăng bạch thủy nói giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bọn chúng tự cho là nhân giả vô địch nào ngờ đạo cao một thước ma cao một trường bọn chúng biết người của chúng ta đã thương vong rất nặng đoán chừng sẽ không dẫn nhiều người như vậy hai người đi theo nhất định là hà bất lạc và ngân tuyệt nhai chúng ta cũng chỉ dẫn theo hai người quất lôi ngươi và trung bình đến khi đó hai bên đối địch chỉ cần thừa cơ ra tay bất kể tư đồ thập nhị hay phương c h ấ n m i chỉ cần trừ đi một tên thì có thể nắm chắc phần thắng để ta đánh bại tư đồ lão quỷ lại bắt sống đám hà bất lạc giao cho các ngươi chẳng phải vui vẻ sao q u ấ t lôi vỗ và o chân cười lớn nói b á n g chu diệu kế tăng bạch thủy nghiêm mặt nói bất kể ra sao đó nhất định là một trận chiến vang dội nhất trong võ lâm hoa sơn hoa sơn khí phách phi phàm đỉnh hoa sơn càng liền trời tiếp đất núi cao thanh tú gió thổi mây vần muôn hình vạn trạng hôm nay một trận đại chiến quyết định họa phúc của võ lâm sẽ triển khai ở nơi này gió sớm lúc chậm lúc nhanh thổi đi ngàn dặm mây bay đ ầ y trời không ngừng chuyển động ngay cả mặt trời cũng bị nó che phủ tại một mảnh đất hoang ở trên đỉnh hoa sơn bên cạnh dốc đứng có hai lá cờ lớn theo gió tung bay phần phật trên cờ lớn có viết chữ trường tiếu bang thí kiếm sơn trang yên lặng không có tiếng cũng không có người đ ộ tiếp n h ê lên n đông người rằn rằn lưng sắc trời ảm đạm, gió mây quay cuồng Người này bước nhanh tới, Loáng toán từ một trời tới t phía khí h Sau quay đi đạm Gió có sắc bước có ảm mây như Tăng hổ Bạch Thủy báo Đó là t i ế đó từ phía tây có một người bước tới áo bạc phất phơ bay lượn theo gió áo trắng d â u bạc lại có dáng vẻ như rồng đó là tư đồ thập nhị đồng thời phía bắc cũng xuất hiện một đại hán áo đen khác bước đi như bay áo đen phập phồng giống như biển mây cuộn trào bốn người đến gần cách nhau hai lá cờ lớn dừng bước nhìn chăm chú ở hai phía tây nam và tây bắc của tư đồ thập nhị cũng xuất hiện một trang áo xám và một thiếu niên áo xanh chính là hà bất lạc và quách ngạo bạch ngân tuyệt nhai cũng không tới bởi vì y đã hy sinh trong chiến dịch thí kiếm sơn trang thay thế y là thiếu bảo chủ hàm ưng bảo thất trùng thiên kiếm quách ngạo bạch mọi người đều không nói gì một trận quyết chiến sinh tử sắp bắt đầu chỉ nghe gió đang gào thét mây đang phẫn nộ tăng bạch thủy nhìn tư đồ thập nhị bỗng nhiên nói ngươi không giữ lời đôi mày bạc của tư đồ thập nhị rung động nói hả tăng bạch thủy lạnh lùng nói n g ư ơ i dẫn thêm một người tới tư đồ thập nhị động dung hỏi ai đi theo sau lưng ta chỉ thấy sau mỏm đá có một bóng người mảnh khảnh khép nép đi ra nhẹ giọng kêu lên cha là con tư đồ thập nhị cả giận nói cha đã bảo con không được đi theo sao lại tới đây tư đồ khinh yến sợ hãi nói cha con bảo tâm đệ ở lại trong trang một mình c o n tới đây con gái không yên lòng về cha t ứ đồ thập nhị thở dài một tiếng tăng bạch thủy lại cười lạnh t ứ đồ thập nhị dậm chân chật nghe phương chiến my hở hứng nói tăng bang chủ các vị cũng nhiều hơn một người tăng bạch thủy cũng động dung nói à phương trấn my cười nói người ở sau cây kia chắc là tăng cô nương đúng không chỉ thấy sau cây kia cũng có một người nhút nhát đi ra thân hình nhỏ bé chính là tăng đan phượng tăng bạch thủy nhíu mảy than sao con cũng tới đây có câu hổ giữ không ăn thịt con tăng bạch thủy và tăng đan phượng dù sao cũng có tình cảm cha con cũng không t à n nhẫn vô đạo giống như đối xử với đám bang đổ bình thường tăng bạch thủy tăng đan phượng ngậm ngừng nói cha con gái không yên lòng tăng bạch thủy dậm chân p h ư ơ n g c h ấ n my cười nói hiện tại hai bên chúng ta đều nhiều hơn một người không phải là công bình sao thân tình sâu như biển người phàm đều như vậy s a o b ă n g chủ là nhẫn tâm trách lệnh ái tăng bạch thủy hư một tiếng lại không nói gì ngã thị thủy trầm giọng nói bất kể hai bên chiến đấu ra sao chúng ta tuyệt đối không làm hại đến hai vị cô nương câu này khiến cho tăng bạch thủy và tư đồ thập nhị đều nhẹ nhõm đáng tiếc lời này lại không hề có tác dụng với khuất lôi và phương trung bình trong lòng khuất lôi đang suy nghĩ nếu có thể chế ngự tư đồ k i n h yến nhất định sẽ khiến tư đồ thập nhị phân tâm trong ă n bang nhị chắn mạng đường g bỏ thừa chủ có cư chắc thể hạ thủ thập Tư t đổ sẽ ư được ờ n Mình cũng lập tức được đại công g tức lập đại b á được thủ t sâu r o lòng phương trung bình cũng có suy nghĩ khác tư đồ khinh yến xinh đẹp như hoa nếu t ă n g bang chủ có thể trừ khử tư đồ thập nhị mình nhất định phải bắt giữ tư đồ khinh yến hưởng thụ một phen bên kia hà bất lạc và quách ngạo bạch đương nhiên không muốn làm tổn thương tăng đăng phượng nhưng hà bất lạc trải qua rất nhiều trận chiến có thể quan sát sắc mặt và suy đoán tâm tư đối phương lập tức nhẹ giọng nói với quách ngạo bạch quách thiếu hiệp cẩn thận q u ấ t lôi vào phương trung bình gây bất lợi cho yến cổ nương quách ngạo bạch quả quyết nói tôi sẽ lưu ý q u ấ t lôi vào phương trung bình là kẻ thủ giết cha tôi hôm nay thề phải giết bọn chúng chợt nghe tư đầu thập nhị chậm rãi nói chúng ta có thể bắt đầu rồi chứa tăng bạch thủy lạnh lùng nói chúng ta có thể bắt đầu rồi Tư đồ thập nhị thấp giọng nói. Mời ra tay Tăng Thủy trước tư thập thấp thường thì tuân Tăng Thủy ngươi đồ đồ điểm nhị Bạch chầm nhị Chầm thấp lạ Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh Bạch khác Không khách Vậy giọng nói giọng nói Giọng nói cung bằng Giọng nói Cũng có điểm khác là không cần Mời Mời có ra của của lạ là khí quách ngậu bạch hà bất lạc khuất lôi phương trung bình đều cảm thấy kỳ quái hai vị võ lâm đại tông sư này trước khi động thủ còn nói liên thiên giống như thất r o n lòng bất an, g bất k ô không n nghi hoặc. Chỉ nghe tư đầu thập nhị nói tiếp, nhường rồi, nhường rồi. Giọng nói của Tăng bạch thủy khàn khàn không rõ. nào có, nào g kìm được đầu tư hoặc. Chỉ của Bạch có, có. thập Thủy h tiếp, rồi, rồi. t rõ, trùng thiên kiếm quách ngọng bạch nhất đau đoạn hồn hà bất lạc thiết quyền q u ấ t lôi và tụ trung kiếm phương trung bình chỉ thấy tư đ ầ u thập nhị nhìn chăm chú và o tăng bạch thủy y phục trên người tung bay phần phật mà tăng bạch thủy cũng nhìn chằm chằm vào đối phương khớp xương toàn thân kêu lên lách cách nhưng hai bên vẫn không ra tay l ạ n nghe tư đồ thập nhị giống như nói mê cộng lực thật cao tăng bạch thủy nói giọng khe khẽ quá khen quá khen lúc hai người nói chuyện miệng lại không mở ra quanh ngọ bạch bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mơ màng buồn ngủ chỉ cảm thấy một luồng tiềm lực lớn từ bên tay trái ập tới một lực lượng lớn từ bên phải ép đến không hề báo trước sau khi hắn lui ra ngoài một trường mới đột nhiên tỉnh ngộ gần như ngay khi hà bất lạc lui ra khuất lui cũng lui lại một bước nhanh chóng lộ một vòng về phía sau mới có thể đứng yên đây là lực lượng gì mà lớn như thế lại khiến cho bốn đại cao thủ siêu việt võ lâm này cũng phải chật vật như vậy bọn họ đều đồng thời phát giác hóa ra khi tư đồ thập nhị nói câu đầu tiên chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ hai đại tông chủ này đều đã vận dụng nội công muộn cuộc nói chuyện dùng công lực ép về phía đối phương giao đấu đến khí thế bừng bừng bốn người khuất lôi hà bất lạc phương trung bình quách n g ọ bạch công lực đều kém xa tư đồ thập nhị và tăng bạch thủy cho dù đứng ở một bên cũng bị bức lui về phía sau có thể thấy nội lực của tư đồ thập nhị và tăng bạch thủy tinh t h u n như thế nào phương c h ấ n m i và ngã thị thủy đứng cách tư đồ thập nhị và tăng bạch thủy không xa nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng vẫn sừng sững ở vị trí ban đầu lúc này bỗng nghe ngã thị thủy trầm giọng nói chúng ta cũng lên đi phương c h ấ n m i thỏ giải nói được rồi ngã thị thủy lại lớn tiếng kêu lên ta là người nói đánh là đánh lập tức đánh ra một quyền mà ngay lúc này tư đồ thập nhị và tăng bạch thủy cũng đồng thời hét lên một tiếng tư đồ thập nhị lao thẳng tới tăng bạch thủy tăng bạch thủy lập tức đưa tay ra đánh về phía đối phương tư đồ thập nhị cũng giơ s o n g trưởng n g h n h đón tăng bạch thủy và tư đồ thập nhị bốn tay va chạm lại dính vào với nhau không tách ra được nhưng trên c h á n khói trắng đã cuồn cuộn hai người đã tiến hành so đấu nội lực khuất lui vừa thấy tình hình như vậy trong lòng bừng dớ bởi vì tăng bạch thủy rõ ràng làm hao tổn nội lực của tư đồ thập nhị khiến cho nội thương của y bộc phát sau đó mới đánh chết y bên kia ngã thị thùy sau khi đánh ra một quyền trong lòng đã có quyết định hắn dự định sau ba chiêu kiếm phải khiến cho phương trấn my nổi giận sau đó sẽ không né tránh để cho phương trấn my đánh chết hắn thả chết cũng không cũng muốn đánh ấ Trấn Trấn Trấn khuất u sau Trung với vì vì với vọng với Bởi biết, chiến lời Đối khi giết lôi giúp Phương Phương Phương Phương hắn hoàn hứa mình. thật sự không công bằng. Hắn hy vọng sau khi mình chết, phương chấn my sẽ thay hắn giết chết khuất lôi cùng với phương Trung Bình thù hắn. Hắn trận này toàn công bằng. cùng My. My My của đ sự sẽ ra một quyền phương trấn my lại không né tránh tay áo phất lên n g h n h đón một quyền sau đó xoay người tay áo phải phất về bên phải lại chuyển kình lực của ngã thị thùy ngược trở về không ai biết trong lòng phương trấn my cũng đang tính toán đợi đến chiêu thứ tư ngã thị thùy bị công kích toàn lực xuất kích mình sẽ không ra tay đón đỡ c h ị một kích của đối phương bởi vì nếu mình không chiến bại ngã thị thùy sẽ vĩnh viễn bị tăng bạch thủy khống chế Hắn thẳng tính mạng, cũng không muốn nhìn thấy một hào hán anh dũng Phải rằng mạng Cũng muốn dũng mất một đi kiếp vạn bên ấ t phục Cho n hắn quyết định hy sinh、Ngã、thị thủy cũng nghĩ như chiêu thứ Chiêu thứ đánh sắp Ngã cũng quyết Sau vậy Đây là hai, ra kia h chiêu thứ tư đi u q k ế tự cục sẽ như thế nào Không ai biết. Bên thế biết t kia ai đồ thập nhị và tăng bạch thủy hai trưởng va chạm lại không tách ra được tăng ư đầu thập thấy t nhị chỉ cảm thấy nội cảm lực của、tăng、bạch thủy Mãnh một giống như h liệt t á cũng nước Giòn dập không ngừng cần không trôn Tăng Chỉ chút tức chết có chỗ Bạch c dập lập Thủy sơ sẽ xuất một cảm thấy nội lực của tư đ ầ u thập nhị hùng hậu như là trường giang sông lớn cuồn cuộn không dứt nếu không kịp ngăn cản e rằng sẽ bị chấn tính ngũ tạng lệch đi cho nên biết khi cao thủ so đấu nội lực thì không thể bị quấy nhiễu Cho dù mũi rồi bay qua, Cũng sẽ dẫn đến chân chết cũng Cho khí sai hướng tàu hỏa nhập ma. Nặng thì phải chết, Nhẹ cũng khó tránh khỏi trọng thương khuất phương、trung、bình hiểu rõ, cho nên hai người bọn họ trao dù dẫn mũi ma Điểm mắt một ruồi sai lôi người đổi trọng trung rõ qua Tàu bay bọn này đến Nặng nên ánh lần sẽ và ngay lúc này tư đầu thập nhị cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi gián đoạn cùng lúc đó chân lực của tăng bạch thủy cũng hơi yếu đi hai người đã đến giai đoạn hết sức nhưng lại muốn ngừng mà không ngừng được khi tư đầu thập nhị cảm thấy chân khí gián đoạn cổ nhất chính là vết thương cũ lại tái phát đau và o tim phổi đến nỗi vận lực đau đớn vô cùng quả thật không thể tiếp tục được nữa trên c h á n mồ hôi như mưa ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc q u ấ t lôi và phương trung bình đồng thời vọt lên q u ấ t lôi lao thẳng tới tư đồ khinh yến còn phương trung bình xông tẳng tới tư đồ thập nhị thế tới như chớp hà bất lạc lập tức phát giác tư đồ khinh yến mặt mày thất giắc cùng lúc đó một tiếng bình vang lên ống tay áo của phương trấn my đã đón lấy quyền thứ ba của ngã thị thủy lại đẩy ngược qua lần này phương trấn my lại tăng thêm công lực cố ý chọc giận ngã thị thủy để cho hắn chiêu sau xuất quyền nặng hơn mình mình có thể chết bình yên được một chút bùng một tiếng ngã thị thủy đón lấy một quyền này của hắn lại bị văng bay ra bảy tám thước gần như đụng vào người của tư đồ thập nhị và tăng bạch thủy từ đầu đến cuối phương trấn my không chủ động tấn công một chiêu nào nhưng lại khiến ngã thị t h ủ y chật vật như vậy do đó ngã thị t h ủ y cũng bội phục võ công của phương c h ấ n mi sát đất như vậy lại kích thích sự hào hùng của ngã thị t h ủ y quyền tiếp theo cố ý thi triển toàn lực thử xem thực lực của phương c h ấ n mi như thế nào khuất lôi lao về phía tư đồ khinh yến đánh ra một quyền hà bất lạc đột nhiên nhảy lên đột nhiên rút đao đột nhiên chém ra hai người lập tức giao chiến phương trung bình càng người lẫn kiếm bắn thẳng đến tư đồ thập nhị tại khoảnh khắc này có ba người đồng thời lướt ra người thứ nhất là quách nhọ bạch hắn kịp thời phát giác ngăn cản phương trung bình giữa không trung bày thanh kiếm đồng loạt đâm ra người thứ hai là tăng đan phượng nàng không ngờ phương trung bình lại v ô s ỉ như vậy trong lúc tư đồ thập nhị và cha mình đang giao thủ lại đi á m toán tư đồ thập nhị nàng lập tức quát một tiếng lướt lên không một kiếm ngăn cản phương trung bình người thứ ba là tư đồ khinh yến nàng vừa thấy phụ thân gặp nguy hiểm lại quên mất mình đang gặp cực kỳ nguy hiểm bất chấp tất cả rút đao xông ra chém vào phương trung bình giữa không trung nếu là một đối một trong ba người này ngoại trừ quách n g ạ o bạch có thể miễn cưỡng tiếp được ba chiêu của phương trung bình tạ đan phượng nhiều nhất chỉ có thể tiếp được hai chiêu còn tư đồ khinh yến thì ngay cả một chiêu cũng không tiếp được nhưng ba người này đồng thời xuất thủ thanh thế tự nhiên bất đồng hơn nữa kiếm thế của phương trung bình vốn nhắm vào tư đồ thập nhị không phải tấn công bọn họ cho nên kiếm đao tự nhiên không phát huy được cảnh giới cao nhất chỉ thấy chín đốm sáng lóe lên giữa trời một bên là bảy thanh kiếm đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh kế tiếp là một tiếng keng và một tiếng đang vang lên bảy thanh kiếm của quách ngọ bạch đều bị đánh bay rơi xuống đất thế đi của phương trung bình vẫn tiếp tục băng qua ta đan phượng lại hơi khựng lại trường kiếm của tăng đan phượng lập tức bị đánh gáy tư h h ế đi của p thế của phương trung bình vẫn còn nhưng mấy lần va chạm liên tiếp đã khiến kiếm của hắn mất đi sự chính xác mũi kiếm lệch đi lại đâm về phía tăng bạch thủy biến hóa này khiến người ta không dự đoán được phương trung bình lúc này muốn thu kiếm nhưng người ở giữa không trung chân lực năm lần bảy lượt bị cản trở đã không duy trì được không thể thu kiếm hắn muốn thay đổi hướng kiếm nhưng tay đã đứt hiện tại tay trái cầm kiếm cực kỳ bất tiện nhất thời lại hoàn toàn không khống chế được đâm thẳng đến tăng bạch thủy tăng bạch thủy tuy đang trong trận chiến nhưng vẫn nhìn bốn hướng tai nghe tám phương trông thấy phương trung bình sắp sửa chém đến một kiếm và tư đồ thập nhị không ngờ lại quay sang đâm về phía mình hắn muốn tránh cũng không được bởi vì chỉ cần phân tâm nhất định sẽ bị nội kình của tư đồ thập nhị ép đến chắc chắn phải chết tăng bạch thủy không dám xem thường đưa mắt nhìn ra chỉ thấy tăng đan phượng sau khi ngăn cản một kiếm của trung bình lại bị đánh bay ra ngoài một trường còn q u ấ t lôi đang giao chiến với hà bất lạc không thể phân thân chỉ có ngã thị thủy đ ú n g lúc này lại lui đến bên người mình tăng bạch thủy vội kêu lên ngã thị thủy mau cứu ta ngã thị thủy vừa tiếp chiêu của phương c h ấ n my đang muốn toàn lực đánh ra quyền thứ tư chợt nghe tăng bạch thủy kêu lên lập tức quay đầu lại nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh p h ư ơ n g trung bình đã như một con hạc từ trên trời đâm thẳng đến tăng bạch thủy ngã thị thủy hét lớn một tiếng nói được cả người lướt lên kiếm của phương trung bình đâm xuống trán của tăng bạch thủy chỉ còn cách nửa tấc thiết quyền của ngã thị thủy đã như gió phất sau mà tới trước bình một tiếng một quyền này lại đánh vào mũi kiếm phương trung bình mắt quyền của ngã thị thủy tóe máu phương trung bình gãy kiếm trôi kiếm bị một bị quyền chỉ ủ a ngã t ị thủy đánh, đâm ngược vào bàn tay trái, đánh thẳng vào tay.、Phương、trung bình kêu thả một tiếng, tăng thủy, thẳng đánh đánh Phương Bình không lệch bạch vách Hoa h của bay đâm đau đến đi, đạo đầu ngược bàn cẳng muốn sống, kiếm lệch đi, lực đạo vẫn còn, xuống núi Sơn. mức kiếm lực c vào vào qua rơi kêu nghe một tiếng thét kinh hoàng vang lên dưới sườn núi dần dần không còn nghe thấy nữa tổng đường chủ phương trung bình tuổi trẻ tài cao danh lừng một thời của trưởng t i ứ u bang đã mất mạng ở dưới vách núi hoa sơn nắm tay ngã thị thủy vẫn đang chảy máu nhưng hắn lại cười là vì hắn tự mình giết chết phương trung bình đã báo được huyết k i ề u phương trấn my cũng cười tăng bạch thủy vốn chiếm được ưu thế về nội kình nhưng một k i ế m này của phương trung bình lại làm hắn nhất thời thất thần cổng thêm mở miệng yêu cầu ngã thị thủy trợ giúp chân khí lập tức chỉ hoán từ đầu thập nhị cố nén đau đớn do nội thương toàn lực đẩy ra sau một tiếng bùng hai người đều lui ra ba bước bốn tay cuối cùng tách rời Sóc m ặ tăng t bạch thủy tái xanh, đang muốn thi triểm trường tiếu thất kích, trở thành ngã thị thủy mỉm cười đứng đó, không hề ra tay cười xanh đang ra muốn ngã đứng không kích hề đó mỉm vốn ớ i Phương Chấn my. Tăng Bạch Thủy Trấn Tăng My. v đang tức giận vì ngã thị thủy thừa cơ đánh phương trung bình rơi xuống chân núi có điều đại địch trước mặt không phát tát được mà thôi lập tức cả g i ậ n nói các ngươi sao lại không đánh phương trấn my là người chết rồi à ngã thị thủy lại vui vẻ nói chúng ta không đánh nữa tăng bạch thủy dậm chân kêu lên được lắm lời mẹ ngươi lúc lâm trung ngươi không để ý tới sao ngã thị thủy thành thật nói ta đã thực hiện rồi tăng bạch thủy lại kỳ quái nói mẹ ngươi muốn ngươi đáp ứng với ta một chuyện ngã thị thủy nghiêm túc gật đầu nói không sai tăng bạch thủy ngạc nhiên nói ta muốn ngươi giết p h ư ơ n g trấn my vậy sao bây giờ ngươi còn không giết ngã thị thủy khẽ mỉm cười lại hỏi ngược lại mẹ ta muốn ta nhận lời làm một chuyện cho ông bất kể là chuyện gì đúng không tăng bạch thủy ngẩn ra nói đúng vậy ngã thị thùy chậm rãi nói đúng rồi cho nên bất cứ chuyện gì nhưng chỉ có một chuyện đúng không ngã thị thùy giống như chút được gánh nặng lại nói vừa rồi ông muốn ta cứu ông ta đã làm xong cho nên có thể nói là thực hiện lời hứa rồi giống như lời ông nói từ nay về sau ân đạn nghĩa tuyệt sao lại nhiều thêm một chuyện giúp ông giết phương c h ấ n my ta cho ông biết chuyện này ta không làm từ giờ trở đi hai chúng ta không còn nợ nhau nề tình ông từng chiếu cố mẫu thân hôm nay ta sẽ không ra tay với ông nhưng ta tuyệt đối không giúp ông thêm bất cứ chuyện gì tăng bạch thủy nghe vậy lại ngẩn ra phương c h ấ n my nhìn ngã thị thủy ngã thị thủy cũng nhìn phương c h ấ n my ánh mắt của hai người đều sáng lên mỉm cười những yêu phiền đều kết sạch không còn tâm tình của tăng bạch thủy lại bực bội chợt nghe hai tiếng hét thi thảm vang lên n g u y ề n lai sau khi khuất lôi lao về phía tư đầu k i n h yến hà bất lạc chặn lại giữa công trung hai người bắt đầu chém giết võ công của hà bất lạc cao hơn phương trung bình lại kém hơn khuất lôi một chút có điều khuất lôi đã đứt một tay lại thương thế chưa lành nhờ đó hà bất lạc lợi thế chiếm được thượng phong lúc khuất lôi đang khổ chiến chợt nghe tiếng kêu thảm của phương trung bình biết hắn đã rơi xuống vách núi trong lòng hoảng loạn liên tiếp tấn công ra mười mấy quyền sau đó quay người bỏ chạy hà bất lạc vông đao chém liên tiếp vừa thấy khuất lôi muốn trốn lập tức lướt nhanh đến một đao chém vào thiết quyền khuất lôi không ngờ khuất lôi chỉ là giả vờ chạy trốn lúc này đột nhiên ngồi t h ụ p xuống hà bất lạc không đoán trước được bay thẳng qua đầu khuất lôi phía trước chính là bờ vực hà bất lạc muốn ổn định thân hình nhưng thiết quyền của khuất lôi đã đánh thẳng đến bình một tiếng đánh vào chút ngực của hà bất lạc hà bất lạc kêu lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi nhưng y ở giữa không trung cũng đồng thời chém ra một đao một đao kia chém vào lưng của khuất lôi cắm vào trong thịt nhưng da thịt của khuất lôi cứng như sắt một đao này của hà bất lạc chỉ vào thịt ba phân máu dỉ ra rầm d ò n g nhưng hà bất lạc cuối cùng ổn định được thân hình rơi xuống trước người khuất lôi khuất lôi bị thương hét lớn một tiếng một quyền đánh thẳng vào hà bất lạc hà bất lạc dùng sức rút một cái nhưng đao lại cắm vào lưng q h u ấ t lôi không rút ra được không kịp né tránh sau lưng lại là khe sâu vạn trường không thể lui được nữa liền hét lớn một tiếng thủ đao nhanh chóng chém ra bình một tiếng phập một tiếng một quyền của q h u ấ t lôi đánh trúng vào bụng dưới của hà bất lạc đồng thời thủ đao của hà bất lạc cũng đánh trúng mặt của q h u ấ t lôi hà bất lạc trúng một quyền của q h u ấ t lôi không thu thế được bay thẳng về phía sau nhưng đao trong tay và thủ đao của h ạ bất lạc lại đều cắm vào người của quất lôi kéo một cái quất lôi cũng đồng thời bay lên rơi thẳng xuống vách núi hai tiếng kêu thảm hai vị cao thủ võ lâm tuyệt thế nhất đao đoạn hồn h ạ bất lạc đứng thứ hai thi kiếm sơn trang và phó bang chủ trưởng tiểu bang thiết quyền quất lôi từ đây mất mạng dưới đỉnh hoa sơn tư đầu thập nhị bi thương vô cùng khàn giọng gào lên nhị đ ệ tăng bạch t h ủ y cũng động dung kêu lên tiếng kêu của tứ đồ thập nhị và tăng bạch thủy vọng lại giữa bốn vách khe sâu tiếng sau nặng hơn tiếng trước giống như gọi tên hai bên tăng bạch thủy nhìn xuống vách núi chợt ngẩng đầu lên thét lớn được tứ đồ trang chủ cao thủ dưới t r ư n g ngươi đều tiêu tùng rồi chỉ còn lại thí kiếm sơn trang ta thì sao đám thuộc hạ đều xong rồi ngay cả trường tiểu bang cũng không còn nữa không còn gì bận tâm bây giờ trên đỉnh hoa sơn này chúng ta hãy t ử chiến một trận đi giọng nói không ngừng vang vọng trong trời cao đủ thấy nội lực của hắn dồi dào như thế nào tư đ ầ u thập nhị cũng cao giọng nói được bất kể như thế nào tăng bang chủ lão phu sẽ phục bồi đến cùng giọng nói như h ạ c kêu giữa trời rõ ràng vang rồi tăng bạch thủy hào sảng cười lớn nói phương c h ấ n my nếu ta có thể t h ắ n g tư đổ thập nhị ngươi kế tiếp phải từ chiến làng ngươi ngã thị thủy nếu ta có thể đánh bại phương c h ấ n my n g ư ơ i thứ ba chính làng ngươi các ngươi hãy chờ đi tăng bạch thủy không hồ là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang cần đ ể trước mặt thủ hạ tổn thất nặng nề như vậy nhưng vẫn không hề sợ hãi h à o khí tận mây p h ư ơ như g cảm á n Tăng Bạch Thủy. Chỉ cần Tăng bang chủ còn có khả năng tài hạ nhất định n Hãy cho Bạch Thủy Chỉ chủ khả hạ theo h có Tài xét mong muốn xoay bang Tăng lớn người Nói của chủ Bạch cười Thủy vậy ớ i tư t đồ h p tiếp nhị Ngươi Như chiêu đi v ậ là các bạn vừa nghe xong tập tám của bộ truyện long h ổ phong vân xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh cú đêm radio xin cảm ơn các bạn rất nhiều